Vũ Quỳnh ngồi trên sofa, ánh mắt lại không khống chế được dán lên bóng lưng anh. Anh đi một bước, trái tim cô đền nhảy một nhịp. Vũ Quỳnh cảm thấy trái tim bản thân đập chậm dần theo từng bước của anh. Hô hấp dừng lại khoảng vài giây, cho tới khi bóng dáng của cao hướng dương biến mất nơi hành lang, Vũ Quỳnh mới hồi thần lại, dễ thở hơn một chút. Trái tim như có tảng đá đè lên, đè lên cô, nặng chịu mà khó chịu. Tin dữ đột nhiên tới khiến cô khó lòng tiếp nhận. Cô ép bản thân thu lại tâm tình, sốc lại tinh thần, khám cho cậu ba. Dì Lý, hôm nay cậu ba có phản ứng khác thường nào không? Từ trưa đến nay nó không ăn gì, còn hắt gì. Vừa rồi trước khi cô đến còn nôn một lần. Cô chủ, cậu ba sẽ không có chuyện gì chứ? Dì Lý rất lo lắng. Vũ Quỳnh vuốt ve con vật trong lòng, chú heo cảnh không có chút sức lực nào. Dì Lý, dì đừng lo, cháu nghĩ cậu ba chỉ là bị cảm mà thôi, dì cho nó ăn một chút thuốc cảm của trẻ em đi, liều lượng khoảng bằng một phần tư đứa nhỏ thông thường, hòa bằng nước ấm, thêm một chút bột sữa đậu là được. Trong nhà có thuốc không? Không có thì để cháu về lấy. Có, có, cậu chủ là bác sĩ mà, thuốc gì mà chẳng có chứ. Dì Lý nói, chưa đến hòm thuốc tìm thuốc. Vũ Quỳnh ôm heo cảnh trong lòng, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ tới cao hướng dương. Dì Lý, ơi! Chân của anh ấy còn đau không?" Tay tìm thuốc của Di Lý hơi ngừng lại, sau đó lắc đầu. "Chuyện này tôi thật sự không biết, cậu chủ là người như thế nào cũng không phải cô không biết, thường ngày tâm cao khí ngạo, từ khi bị cắt mất chân lại càng cao ngạo hơn nữa, sợ là dù có đau cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt người ngoài đâu." Cũng phải. Vũ Quỳnh vuốt ve cậu ba, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Vậy thường ngày anh ấy đều mang chân giả sao? Phải. Trên người không có phản ứng gì không tốt chứ? Vũ Quỳnh lo lắng hỏi tiếp. Di Lý thở dài một hơi, tìm xong thuốc, ngồi xuống trước mặt Vũ Quỳnh. Mấy ngày trước, vừa mang chân giả, phản ứng bài xích cực kỳ mạnh. Nhưng cậu chủ nhịn không chịu từ bỏ, giờ còn tốt, cũng coi như vượt qua thời kỳ cọ sát. May mà chỗ bị cắt không sao, sau khi đeo chân giả, sẽ không thấy gì khác thường. Dì Lý cũng chỉ có thể tìm được chút ăn ủi trong tiếc nuối Tôi đi hòa thuốc cảm cho cậu ba trước Dì Lý nói rồi, đứng dậy đi về phía nhà bếp Dì Lý, cháu lên tầng xem mạnh ấy một chút Vũ Quỳnh đặt cậu ba lên sofa rồi bước lên tầng Đứng trước cửa phòng cao hướng xương Vũ Quỳnh trần trừ nửa ngày không dám gõ cửa Cuối cùng, tự cổ vũ mình Cốc, cốc, cốc, gõ cửa ba tiếng Sau đó đáp lại cô là chầm mặc hồi lâu Người bên trong Căn bản không để ý đến cô Vũ Quỳnh cắn chặt môi Lại gõ cửa phòng anh lần nữa Vẫn không có người đáp lại Lẽ nào anh đã ngủ rồi Rõ ràng Vũ Quỳnh nghĩ là hay đi thôi Nhưng mà bàn tay lại xoay mở cửa phòng anh Làm gì đấy Cửa vừa mở ra Thậm chí Vũ Quỳnh còn chưa kịp đi vào Một bóng đen cường thế nhốt cô lại Loại khí thế hung hăng, bức người như thế khiến trái tim Vũ Quỳnh nhảy lên. Cô ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt đen tối như mực, sâu thẳm vô cùng của Cao Hướng Dương. Trong mắt như cuồng phong bão tố, muốn hút lấy cô. "Anh ngủ rồi?" Cô hỏi. Cao Hướng Dương lười nhác nhìn cô. "Em làm ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh." Vẻ mặt lạnh lùng, dường như có vài phần không vui. "Em không có chuyện gì khác thì về đi." Cũng không còn sớm nữa Cao Hứng Dương nói xong liền muốn đóng cửa lại Vũ Quỳnh lại nhanh tay nhanh mắt nằm lấy cánh cửa Chỉ một chút thôi, cửa sẽ kẹt lấy cánh tay cô May mà Cao Hứng Dương kịp thời giữ cánh cửa lại, mắng cô một câu Em làm gì đấy? Bị Cao Hứng Dương quát, Vũ Quỳnh nhất thời cảm thấy có chút bất ức Nhưng vừa nghĩ tới chân của anh, cô liền nhịn xuống Không để ý đến anh, đẩy cửa, đi vào phòng ngủ của anh Cao Hương Dương nhíu chặt mày, dựa vào cánh cửa, không động đậy. Ánh mắt anh lại lạnh lạnh, nhìn chăm chăm Vũ Quỳnh. Dường như Vũ Quỳnh không cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, đứng ở giữa phòng ngủ, có chút hăng hái, đánh giá phòng của anh. Ánh mắt lướt qua tất cả dụng cụ trong phòng. Cuối cùng, dừng lại trên cái chân giả nơi góc phòng. Ánh mắt hơi lé lên, cô đi tới, vừa như không để ý hỏi anh. Đó là chân trái của anh sao? Không được động vào nó. Sắc mặt Cao Hướng Dương nhất thời lạnh như băng hàn. Không biết lúc nào anh đã chống nặng đi tới trước mặt Vũ Quỳnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô. Ra ngoài! Vũ Quỳnh bị anh kéo, thân người lào đảo, lại cứ bướng bỉnh đứng đó, sống chết, nhìn chằm chằm anh, không chịu đi. Ra ngoài! Không hiểu lời anh nói sao? Sự nhẫn nại của Cao Hướng Dương dường như đã tới cực hạn. Hôm nay đúng là anh cố ý để lộ bên chân tàn khuyết trước mặt cô. Thế nhưng... Khi cô dùng loại ánh mắt hoảng sợ nhìn chân anh, anh đã biết giữa bọn họ không còn chút khả năng nào rồi. Anh không hề muốn dọa cô, nhưng cô quả thật bị anh dọa cho sợ rồi. Hiện giờ bản thân mất đi nửa cái chân, đối với cô có lẽ chính là một thứ quái vật. Một con quái vật chỉ có được sự thương hại của cô. Ra ngoài! Cao Hương Dương thấy cô không có phản ứng gì, giọng nói càng lớn thêm vài phần. Dọa vũ quỳnh hoảng sợ. Một giây sau, mắt đỏ lên Anh quát em cái gì chứ? Vốn Vũ Quỳnh không dễ bị bắt nạt Bị Cao Hướng Dương quát hai lần Liền bốc hỏa Anh quát cái gì? Em không ra ngoài đấy Thì sao? Anh đừng cho rằng mất đi nửa cái chân Thì mỗi người đều phải nhân nhượng anh Chịu tính khí thất thường cổ quái của anh Em không ra ngoài đấy, anh có thể làm gì em nào? Vũ Quỳnh nhớ thấy chân anh ức đến tận cổ, gào lên với anh Cốt Cao Hướng Dương kiệm lời như vàng bất chấp vũ quỳnh một chữ kéo cô đi mặc dù anh mất nửa chân nhưng hiển nhiên không hề ảnh hưởng tới hành động của anh một tay tóm lên vũ quỳnh chống nặng chuẩn bị ném cô ra ngoài đương nhiên vũ quỳnh không chịu vô thức duỗi tay đẩy anh đẩy xong vũ quỳnh liền hối hận thân người cao hướng dương lảo đảo lùi về sau vũ quỳnh sợ hãi vội vàng duỗi tay đỡ lấy anh kết quả người chưa đỡ được lại bị anh dùng lực đè lên sofa Khuôn mặt Vũ Quỳnh dán lên khuôn ngực dán chắc của cao hướng dương, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ, ổn định của anh, cảm nhận được hơi thở chỉ thuộc về anh. Vũ Quỳnh có chút không nỡ rời khỏi người anh. Nửa ngày sau, thấy anh không có phản ứng, Vũ Quỳnh mới ngẩng đầu nhìn anh. Thấy sắc mặt anh trắng bệnh, mày kiếm nhíu chặt, mi tâm dường như có chút cau lại, Vũ Quỳnh sợ hãi. Đau sao? Cô lo lắng nhìn anh, cũng không biết có phải bản thân đụng vào chân anh hay không. Nhưng cô căn bản không đè vào chân anh mà Đau Một tay chống sau đầu Dựa vào thành sofa nhìn Vũ Quỳnh Nhàn nhạt, nhạt nói Không phải chúng ta đã nói từ sau Không dính líu gì nữa sao Vũ Quỳnh cũng bắt trước tư thế của anh Lười biếng dựa vào thành sofa Vậy anh nói xem em đồng ý lúc nào chứ Lời này nghe có vẻ quen tai Dường như anh từng nói qua Ánh mắt cao hương dương co rút Lạnh lùng trừng Vũ Quỳnh Vũ tiểu tam Rồi em đang thương hại anh sao Anh cảm thấy bộ dạng cao ngạo này của anh Đáng để người ta thương hại sao Vũ Quỳnh không chút yếu thế Phản kích Cao Hướng Dương không đáp lời cô Muộn rồi em phải đi rồi Vũ Quỳnh nói rồi đứng dậy muốn đi Sau đó Tay cô bị một bàn tay lạnh lạnh nắm lấy Tim Vũ Quỳnh hững một nhịp Quay đầu nhìn anh Ánh mắt sâu không thấy đáy của Cao Hướng Dương Nhìn chằm chằm cô Anh tiễn em Không cần đâu." Vũ Quỳnh vội lắc đầu. "Em lái xe tới. Em cảm thấy anh không thể lái xe." Khuôn mặt Cao Hướng Dương nhất thời lạnh đi. "Nào có." Vũ Quỳnh chu môi lẩm bẩm. "Lái xe cũng không dùng đến chân trái." "Biết thì tốt." Cao Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ góc để chân giả. "Giúp anh mang cái đồ chơi kia lại đây." "Không phải anh không cho em động vào sao?" Trong lòng Vũ Quỳnh vẫn còn ấm ức. Bảo em lấy thì lấy đi, nói nhiều thế làm gì? Cao hướng dương, tình khí anh đúng là càng ngày càng đáng ghét. Vũ Quỳnh ngoài miệng thì oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy chân giả cho anh. Lúc ôm chân giả của anh, trái tim co rút, đau đớn. Thấy anh trước mặt mình không chút dấu diếm trong lòng Vũ Quỳnh cũng được an ủi phần nào. Ít nhất, trong lòng anh, bản thân có lẽ không tính là người ngoài. Nhưng Cao Hướng Dương không chỉ đeo chân giả, mà còn trực tiếp cởi cả áo lẫn quần đùi ngay trước mặt cô, sau đó đứng trước tủ quần áo, thủng thẳng, lựa áo sơ mi và quần dài. Cao Hướng Dương, anh có biết xấu hổ hay không hả? Lúc cởi đồ, anh không thể bảo trước một tiếng sao? Vũ Quỳnh đỏ mặt đứng bên cạnh, giống như một con chim sẻ bé nhỏ, cứ ríu ra ríu xít mà than phiền. Cao Hướng Dương nghiêng người, khẽ cúi đầu nhìn cô. Em cũng biết xấu hổ sao? Đàn ông cởi đồ trước mặt mình, em không những không quay mặt đi, lại còn hăm hở nhìn chằm chằm thân thể của người ta. Em như vậy là có ý gì? Tự như bị cao hướng dương chọc trúng chỗ ngứa, trong nháy mắt, Vũ Quỳnh lại càng đỏ mặt dữ hơn nữa. Tức giận trợn mắt với anh một cái, rồi quay phát người lại, không nhìn nữa. Em tự lái xe tới, anh việc gì phải đưa em về? Vũ Quỳnh vẫn không quay lưng lại, hỏi anh. Cao hướng dương thong thả, mặc quần áo xong, khẽ ngẩng đầu, từ tốn sửa lại cái cổ áo. Anh hờ hững nói. Bên ngoài mưa như chút nước, tầm nhìn kém. Vậy lát nữa anh về kiểu gì? Anh lái xe của nhà về là được. Nói xong, Vũ Quỳnh liền cảm thấy cổ tay bị kéo đi. Cao Hương Dương trực tiếp kéo cô ra ngoài. Bước chân nhanh nhẹn, cô chỗ nào giống một người mất đi nửa cái chân đâu cơ chứ. Khó trách suốt mấy ngày nay cô vẫn không phát hiện ra. Vũ Quỳnh vừa để mặc cho anh kéo mình ra ngoài vừa nói. Đợi lát nữa anh cứ lái xe của em mà về, giờ này chắc mẹ Hoàng Ngân và mọi người cũng ngủ rồi, anh đừng quay về quấy rầy họ nữa, anh lái xe của em về đi, đợi bữa sau đẹp trời em quay lại lấy cũng được. Được. Cao Hương Dương liền nhận lời, không một chút do dự. Trong thoáng chốc, Vũ Quỳnh liền có cảm giác hình như anh chàng này đang đợi cô nói ra những lời đó. Em đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe rồi quay lại. Cao Hương Dương để Vũ Quỳnh đợi anh dưới mái hiên, đang định buông tay cô ra để tới chỗ đậu xe. Em đi cùng anh nhé. Vũ Quỳnh không buông tay anh ra, vừa nói xong liền chui vội vào dưới ô của anh. Cao Hương Dương cúi đầu nhìn cô một cái, không nói gì, vươn cánh tay trái ra, ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô, kéo cô nếp sát vào trong lồng ngực của mình rồi bước đi, cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Vũ Quỳnh được anh ôm vào lòng, ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt, nhạt của sữa tắm. Tâm tình tựa hồ không còn cảm thấy nặng nề như lúc nhìn thấy hai chân của anh nữa Đầu không tự chủ mà dựa vào lồng ngực của anh Cao hướng dương bung rù, theo bản năng nghiêng về phía bên cô Còn cánh tay phải của anh đã bị ướt mưa từ lâu rồi nhưng vẫn không cảm thấy gì Xe của Cao hướng dương chạy băng băng trên đường Ngoài trời vẫn mưa như chút nước Cần gạt nước trước mặt gạt tới gạt lui lia lịa. Hơi nước mờ mịt tầm nhìn ban đêm rất kém Tầm nhìn hình như không được tốt cho lắm, anh cố gắng lái chậm một chút. Vũ Quỳnh liếc nhìn chân trái của anh, nhớ đến vụ tai nạn xe, cô không kiểm được lại nhắc anh một câu. Không dám tưởng tượng lúc xảy ra chuyện này tâm trạng của anh như thế nào lại càng không dám nghĩ đến những đau khổ mà anh mang trong lòng. Lần đầu tiên, Vũ Quỳnh đột nhiên cảm thấy hối hận vì sự ra đi của mình hai năm trước. Hối hận vì một năm trước, lúc anh đau khổ, mình lại không ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Mặc dù có thể là anh không cần cô bầu bạn, nhưng bên cạnh có thêm một người chăm sóc anh vẫn tốt hơn là thiếu đi một người. Nhìn chằm chằm vào cái chân của anh làm gì? Cao Hương Dương bỗng nhiên nhìn sang phía cô, Phú Quỳnh giững người nửa giây rồi lắc đầu. "Không, không có gì." Vừa nói, cô vừa rời ánh mắt đi. Cao Hương Dương chăm chú nhìn cô rồi cũng quay đi, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Sau đó hai người về thẳng nhà, suốt đường đi không nói một lời. Nửa tiếng sau thì về đến nhà Vũ Quỳnh che dù xuống xe Nhưng không vào nhà ngay Mà đứng dưới mưa gõ vội lên cửa kính xe của Cao hướng Dương Cao hướng Dương hạ kính xe xuống Lông mày lưỡi mắt nhíu chặt Sao vậy còn không vào nhà Lát nữa sẽ bị ướt hết đấy Hay là anh cứ vào nhà mà ngủ đi Trễ như vậy còn lái xe không an toàn Vũ Quỳnh thử thương lượng cùng anh Hiển nhiên là cô bị câu chuyện tai nạn xe mà anh kể Dọa sợ rồi Em vào nhà đi Cao Hứng Dương gắt tay lên cửa sổ xe, ra lệnh cho cô. Vũ Quỳnh chu miệng, tự biết mình không thuyết phục được anh. Cao Hướng Dương lườm cô một cái rồi mới trầm tĩnh giải thích cho cô. Ở nhà còn một phần tài liệu quan trọng, sáng mai cần dùng mà anh vẫn chưa xem xong. Thấy Vũ Quỳnh vẫn đứng bên cạnh chiếc xe như cũ, không chịu đi, anh lại bồi thêm một câu. Về đến nơi, anh sẽ gọi điện cho em. Vâng. Vũ Quỳnh gật đầu. Vậy em vào trước đây, anh lái xe cẩn thận nhé. Ừ. Cao Hương Dương đáp lời. Sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi khu biệt thự. Vũ Quỳnh vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, tiện tay lấy một cái khăn khô để lau mái tóc dài bị ướt rồi nằm phịch xuống trước nệm nước lớn mềm mại của mình. Vui đầu vào gối, gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ của Cao Hương Dương cứ quẩn quanh trong tâm trí của cô, không cách nào biến mất. Thậm chí cô còn nghĩ... Không biết một người đàn ông kiêu ngạo như vậy làm cách nào để chấp nhận được sự tàn khốc của việc mất đi nửa cái chân. Cô thở dài một hơi, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở khóa sẽ bắt đầu chán trường kiểm tra danh bạ của mình, hồi hộp chờ điện thoại của người nào đó. Trong danh bạ không có số điện thoại của anh. Thậm chí cô còn không biết trong hai năm qua liệu anh có thay số không nữa. Vũ Quỳnh cứ chừng mắt nhìn vào màn hình di động một cách ngây ngốc như vậy để chờ điện thoại của anh. Giống như hai năm trước, cứ ngây ngô dại khờ chờ anh liên lạc. Cái cảm giác lo được lo mất này lại quay trở lại. Có lẽ vẫn là giống như trước, trong sự nôn nao có một niềm hạnh phúc bé nhỏ khiến cho con tim manh động của cô cứ vang lên những tiếng bất an, thịch, thịch, thịch. Cao Hương Dương vừa vào đến cửa, toàn thân đều ướt nhẹt. Cậu chủ, tại sao lại không che ô chứ? Xem cả người đều bị ướt rồi kìa, kiểu gì cũng bị cảm cho mà xem. Cao Hương Dương thay giày lối vào, di lý vừa trách móc vừa lấy khăn khô lau lên tấm thân bị ướt của anh. Cao Hương Dương rút điện thoại di động từ trong túi ra, không chần chừ liền bấm vào phím tắt số 1, gọi đi. Cho đến bây giờ, phím tắt số 1 vẫn luôn là vị trí dành riêng cho Vũ Quỳnh. Hai năm trước hay hai năm sau vẫn vậy. Số mới của cô từ đâu mà có Đương nhiên là âm thầm sao chết từ điện thoại di động của dì Lý rồi Cậu mau đi thay quần áo ướt ra trước đi đã Dì Lý thúc giục anh Vâng Cao Hứng Dương tùy tiện trả lời rồi bước lên lầu Điện thoại vang lên một lúc lâu Từ đầu đến cuối vẫn không có người nghe Cao Hứng Dương cau mày. Do dự không biết có cần phải gọi lại hay không Cuối cùng không gọi nữa Mà chỉ đơn giản là gửi cho cô một đoạn tin nhắn báo bình an Đến nhà rồi. Gửi đi ba chữ lời ít ý nhiều này xong, liền không nói gì nữa. Còn Vũ Quỳnh thì sao? Cô mệt mỏi cả ngày, vẫn còn ngây ngô cầm chiếc điện thoại trong tay, nhưng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Căn bản là điện thoại gọi đến cũng không nghe thấy. Cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau mới phát hiện trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ cùng với một tin nhắn ngắn gọn đến mức dường như không thể coi là tin nhắn được. Cô nhất thời hơi ảo não. Nhưng sau đó cũng từ từ bình thường trở lại Giữa cô và Cao Hướng Dương Vốn dĩ không thể gọi là mối quan hệ bình thường được Giống người yêu ư Vậy thì tuyệt đối chỉ bị giới hạn trong vấn đề giường chiếu Không giống người yêu ư Nhưng suốt cuộc là hết lần này tới lần khác Bọn họ đều làm những chuyện mà những người yêu nhau làm Nói trắng ra thì giống như anh tự xác định vị trí cho mình là bạn tình Nhiều lắm thì cũng chỉ là một người bạn tình của đối phương Chỉ vậy mà thôi Kể từ sau đêm đó, Vũ Quỳnh không còn liên lạc với Cao Hứng Dương nữa. Ngược lại thì lão Tam đã khôi phục lại sự vui vẻ lúc trước, cả ngày cứ xoay vòng trong nhà không ngừng. Còn Cao Hứng Dương, sao dường như nhìn cái gì cũng trở nên vô cùng vừa mắt. Ngay cả con heo mập sâu đau sắc đớn cũng trở nên đẹp trai hơn mấy phần trong mắt anh. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ chọc nó chơi. Đặc biệt, Di Lý còn cố ý mua cho cậu ba bộ đồ hóa trang Captain America thân hình của con heo của nó mà khoác lên thì kiểu gì cũng tỏa ra khí thế hiên ngang, hùng dũng, oai vệ. Cực giống con heo đầu đàn của loài heo, trừ bắt giới. Cao Hương Dương lúc ở trong bệnh viện, sắc mặt cũng ôn hòa hơn trước không ít. Chỉ ít thế hệ thống quản lý của tiểu tần, suốt cuộc cũng coi như là được thông qua. Hôm đó lại là ngày mà cả gia đình ăn cơm chung hàng tuần. Sau bữa cơm tối, Hoàng Ngân bảo chồng và con gái ra ngoài tản bộ. Còn bà thì lặng lẽ kéo con trai vào phòng, tàn gẫu về chuyện của đời người. Con nói thật với mẹ đi, con cùng tiểu tam người ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì ạ? Thao hướng dương giả vờ ngây ngô, bắt chéo đôi chân thon dài, lười nhắc tựa đầu vào ghế sofa, nhìn mẹ mình với vẻ mặt ngây thơ, vô số tội. Con đừng có giả ngốc với mẹ, mẹ của con mặc dù lớn tuổi nhưng còn chưa đến mức mắt mù, lần trước mẹ đã tận mắt nhìn thấy hai đứa con. Như thế, như thế... Hoàng Ngân vừa nói vừa không quên dùng hai ngón tay trỏ, ra giấu hôn nhau. Gặp phải một người mẹ như vậy, cao hướng dương ít nhiều gì, cũng có hơi đau đầu một chút. Mẹ, là mẹ hoa mắt thôi. Thằng nhóc thối tha này, con lại ăn nói bệnh bạ với mẹ à? Hoàng Ngân không chút khách khí, vỗ vỡ chán con trai mình một cái, hét lên giận dữ. Con rốt cuộc có định chịu trách nhiệm với người ta không, hả? Mẹ, mẹ không nghe thấy người ta nói là không cần chịu trách nhiệm sao? Mẹ đừng có nhiệt tình chen vào, con cùng Vũ Tiểu Tam nhà người ta. Nói trắng ra thì chính là mối quan hệ không cần chịu trách nhiệm. Thuần túy là tán chơi, chứ không phải là nghiêm túc. Con nói như vậy, mẹ có hiểu không? Thật ra không phải là anh không muốn chịu trách nhiệm, mà là Vũ Tiểu Tam không hề mong anh chịu trách nhiệm. Thật ra thì trong lòng cả hai đều rõ, giữa bọn họ vốn chỉ là đùa giỡn, không hơn, không kém. Trò chơi mập mờ giữa nam và nữ, cho tới bây giờ chưa từng đề cập đến hai chữ... Trách nhiệm. Mà câu này của Cao Hứng Dương không chỉ đơn thuần là nói cho mẹ của anh nghe, mà còn là nói cho chính mình nghe. Anh tự nhủ rằng anh không thể gán tên cho mối quan hệ này trước khi Vũ Tiểu Tam tự mình xem đó là chuyện nghiêm túc. Chẳng qua anh không hề biết rằng, lúc anh nói những lời này, có một người đang đứng ngoài cửa. Người đó không ai khác là Vũ Quỳnh. Hoàng Ngân đang định hung hăng dạy dỗ con trai của mình một trận, thì kết quả là vừa nghiêng đầu sang đã bắt gặp Vũ Quỳnh đang đứng ngoài cửa. Tam nhi! Khỏi phải nói sắc mặt Hoàng Ngân lúng túng đến mức nào. Những lời không hay ho của con trai mình vừa rồi chắc hẳn đã sớm lọt vào tai của cô bé rồi. Mẹ Hoàng Ngân! Vũ Quỳnh cười dạng dỡ tiến vào. Thật sự là không nhìn ra có chút tổn thương nào trên mặt của cô. Cao Hướng Dương thật sự cũng không ngờ là Vũ Quỳnh sẽ đứng ngoài cửa, liếc mắt thấy vẻ mặt của cô không có chút gì khác lạ, khẽ nhíu mày một cái. Tam nhi, những lời vừa rồi của anh con. Hoàng Ngân không biết nên bắt đầu từ đâu nên chừng mắt nhìn Cao Hướng Dương đang ngồi trên ghế sofa. Cao Hướng Dương ngẩng đầu, trong mắt đen thâm trầm khóa chặt ánh mắt sáng trong như nước của Vũ Quỳnh, phảng phất như muốn tìm ra một chút dấu vết còn sót lại của sự buồn bã trong mắt cô. Nhưng điều khiến cho anh thất vọng chính là Vũ Quỳnh không vương một chút đau buồn nào Cô không để bụng những mày nói Em nghe thấy hết rồi Nhìn thẳng mắt cao hướng dương Nhách mơ một cái đầy kêu hãnh Vừa hay là em cũng có suy nghĩ giống anh Chúng ta đều còn trẻ Chung sống kiểu đó cũng vui vẻ thoải mái Rất lời cô liền hỏi Hoàng Ngân Hướng tình đâu ạ? Ở trên lầu à mẹ? Con đi tìm chị ấy có chút chuyện Nó đi tản bộ với ba nó rồi Một lát nữa sẽ về tới, con ngồi xuống trò chuyện với anh của con đi, mẹ đi pha trà cho hai đứa. Hoàng Ngân còn muốn giữ tam nhi lại. Cao hướng dương mặt lạnh ngồi trên ghế sofa, không nói tiếng nào. Không cần đâu, mẹ Hoàng Ngân, lát nữa con lại đến tìm chị ấy sau. Vũ Quỳnh vừa dứt lời, liền vội vã rời đi. Cô vừa đi thì Hoàng Ngân không nhịn được, liền dậy dỗ con trai của mình. Hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Nói cái gì mà đùa chơi qua đường chứ? Lớn chừng này rồi còn chơi sao? Hơn nữa, Tam Nhi là cô gái mà con tùy tiện chơi đùa được à? Chú phòng của con mà biết được, kiểu gì cũng sẽ đánh chết con. Cao Hướng Dương đứng dậy, túm lấy cái áo vest trên ghế sofa rồi đi ra ngoài. Mẹ, hiện tại người bị bỡn cực không phải là bảo bố Tam Nhi người ta mà là con trai của mẹ đấy. Cao Hướng Dương quả nhiên cảm thấy mình bị cô gái này đùa dỡn rồi. Mỗi ngày anh đều vì cô gái này mà hồn vía lên mây, trong đầu từ sáng tới tối chỉ nghĩ đến việc phải làm như thế nào mới chiếm được cô làm của riêng để nuông chiều âu yếm, còn cô thì sao? Nên đính hôn thì đính hôn, nên chụp ảnh cưới thì chụp ảnh cưới, vẫn bận rộn tối mặt tối mày như cũ. Anh yêu cầu cô rời bỏ Trần Mặc nhưng lại bị cô từ chối. Lý do là anh không phải là người mà cô tìm kiếm. Mặc dù chính anh cưỡng ép người ta, nhưng dục vọng này quả thực là bị cô khiêu khích, còn cô thì sao? Vừa nãy nụ cười đó rạng rỡ biết bao. Giọng nói đó ung dung biết bao. Chẳng khác nào đang bỡn cợt anh một cách ung dung, tự tại. Phụ Quỳnh thẫn thờ cất bước về nhà, từng bước từng bước, cảm giác như trái tim đau thắt theo mỗi bước chân. Thật ra thì vừa rồi cô căn bản là không phải đến tìm hướng tình, mà là cô biết tối nay anh sẽ quay về ăn cơm cho nên cô ý đến nhà để gặp anh một cách ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, đúng là ngẫu nhiên, không ngờ lại để cho cô nghe thấy đoạn đối thoại như vậy. Quan hệ nam nữ không cần chịu trách nhiệm ư, tán chơi, không nghiêm túc. Từng câu từng chữ đều đang nói cho cô biết Vũ Quỳnh cô bị cao hướng dương, xem như bạn tình để chơi đùa, giống như hai năm trước vậy. Chỉ là một mối quan hệ thân xác, chứ không hề mải may dốc vào đó một chút xíu thật lòng nào. Thật ra thì Vũ Quỳnh đã lường trước được kết cục này từ sớm rồi, nhưng khi chính tay mình nghe thấy sự thật này thì nỗi đau của con tim... Cơ hồ khiến cho cô nghẹt thở. Hít thở sau một hơi mới nhận ra đầu mũi cay cay rồi. Khói mắt hơi ươn ướt, ướt, cuối cùng vẫn không tự chủ được mà bị phủ bởi một tầng sương mỏng. Tam Nhi, con có đồ chuyển phát nhanh này. Vũ Quỳnh vừa về đến nhà, Thủy Sam đã đưa cho cô một tập tài liệu. Thấy hai mắt của cô đỏ au liền trao mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Mắt đỏ hết cả, con khóc đây à? Không ạ. Vũ Quỳnh không chịu thừa nhận. Quyệt nước mắt rồi thút thít một tiếng, nhận tài liệu từ tay của mẹ mình, xem qua một cái liền ngưng khóc trong chớp mắt rồi mỉm cười. Là từ Mỹ gửi tới. Thứ gì mà vui như vậy? Thủy Sam nghi hoặc nhìn con gái mình, đoán bừa. Chẳng lẽ là giấy biên nhận của bên ẩm thực phân tử à? Chắc là vậy ạ. Vũ Quỳnh mừng rỡ khôn xiết, mở tài liệu ra xem. Đúng rồi, mẹ, đúng thật rồi, thầy Pít nhận con rồi. Vũ Quỳnh hiện đang là trợ lý tâm lý của Trần mặc Nhưng ước mơ của cô không hề liên quan đến lĩnh vực này. Ước mơ của cô là trở thành một chuyên gia ẩm thực. Đây là mơ ước mà cô nung nấu sau khi rời khỏi Cao Hương Dương đến nước Mỹ. Đó là ước mơ nảy sinh sau khi cô tiêu mấy ngàn nhân dân tệ để học một buổi lớp học ẩm thực phân tử của thầy Pitt. Vậy con lại phải đi Mỹ sao? Hiển nhiên là Thủy Sam không muốn cho lắm. Vũ Quỳnh khựng lại, dường như do dự hơi lâu một chút. Cuối cùng cũng gật đầu, thái độ rất kiên quyết. Đi! Nhưng mà mẹ yên tâm đi, lần này con đi không lâu đâu, chỉ có ba tháng mà thôi, khoảng tháng 9 là con về rồi. Hình như đã lâu lắm rồi Cao Hướng Dương không có tin tức gì của Vũ Quỳnh. Tuần nào cũng về nhà một chuyến, nhưng kỳ quái là không hề gặp được cô. Xe của cô vẫn còn để ở biệt thự của anh, mãi vẫn không có ai đến lấy. Cuối tuần, hiếm khi thấy Cao Hướng Dương rảnh rỗi ở trong nhà chơi đùa với cậu ba. Di Lý, sức khỏe của cậu ba gần đây như thế nào rồi? Cao Hướng Dương nâng cậu ba lên cao rồi đặt xuống ngang tầm mắt mình, không ngừng đánh giá trái phải trước sau, cũng không thấy nó có bệnh gì. Cậu ba hình như thích thú chết đi được với sự trêu chọc của anh nên mềm nhũn trong tay anh, kêu lên ư ử, ra chiều rất hưng phấn. Ôi, sức khỏe của cậu ba hiện tại rất tốt, mỗi ngày đều khỏe như vâm, khỏe muốn chết đi chứ. di Lý vừa dọn dẹp vừa trả lời Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương cao mày trợn mắt nhìn lão tam. Không có chút khó ở nào ước. Không có, bây giờ tôi cũng có thể xử lý một vài bệnh vật cho nó rồi, lúc trước cô bà đã dạy cho tôi không ít. Cao hướng Dương quay liếc nhìn dì Lý đang lúi cúi trên sàn nhà phía sau lưng, lại nhìn lão tam đang vô cùng háo hức trong tay mình. Anh bất chợt cảm thấy mất hứng. Chỗ nào cũng khỏe thì giữ ngươi lại có ích gì nữa. Anh lầm bầm một câu rồi thẳng tay ném cậu ba ra ngoài, làm cho nó hoảng sợ kêu lên. Nó khỏe đến mức không tìm ra được nguyên nhân để khiến người nào đó lượn lờ trước mặt anh cao hướng dương rất không vui, anh quay lại hỏi di lý, dạo gần đây dì có liên lạc với vũ quỳnh không? không có, di lý lắc đầu, cao hướng dương cau mày, vậy dì gọi điện cho cô ấy nói rằng xe của cô ấy chiếm chỗ đậu xe của tôi, kêu cô ấy nhanh tới lái xe về đi. di lý ngừng hành động dọn dẹp lại nhắc nhở cao hướng dương, cậu chủ lúc cậu mới mua nhà đã mua luôn ba chỗ đậu xe, sau đó cậu lại mua thêm một chỗ nữa. Bây giờ trong nhà xe của chúng ta cũng chỉ đậu có hai chiếc, chiếc xe đó của cô ấy cũng đâu có vướng víu gì đâu. Cao Hướng Dương không vui nhìn Di Lý. Di Lý cũng chẳng lấy làm hoảng sợ. Tôi không phải là không muốn giúp cậu gọi cuộc điện thoại này, nhưng mà hiện tại cậu cũng biết là điện thoại của cô ba không gọi được mà. Thật sự thì Cao Hướng Dương vẫn chưa biết chuyện này. Anh cao mày Đã xảy ra chuyện gì, vì sao điện thoại lại gọi không được? Cậu không biết ư, cô ba quay về Mỹ rồi, trước khi đi cô ấy không nói cho cậu biết sao, không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn gì báo cho cậu một câu à? Dì Lý nhìn Cao Hướng Dương với vẻ không dám tin. Mặt của Cao Hướng Dương sớm đã u ám, y chang, trận mưa đêm hôm trước. Trước khi đi cô ấy đã nói với cậu rồi chứ? Đúng vậy, khỏi điện thoại cho tôi rồi. Sắc mặt của Cao Hướng Dương lại càng khó coi hơn, ngay cả dì Lý cũng thông báo vậy mà lại chẳng hề báo cho anh một tiếng. Đối với cô gái ấy, anh thật sự không quan trọng đến vậy sao? Cô ấy đi lúc nào? Dòng điệu của Cao Hướng Dương lạnh như băng. Dì Lý rốt cuộc cũng nhận ra cậu chủ không vui. Ba ngày trước. Đi với ai? Tại sao lại quay về Mỹ? Giọng nói của Cao Hướng Dương không khỏi cao lên mấy quãng, đôi chân mày đang giật giật như ẩn giấu sự tức giận mơ hồ. Nhìn mặt xem, cô gái này đi đi về về thoải mái biết bao, muốn đi liền đi. Ngay cả anh cũng không thèm đánh tiếng. Không biết, cô ba không nói, tôi nghĩ có thể là... đi cùng với cậu chủ nhà họ Trần. Thật ra thì dì Lý cũng không biết Vũ Quỳnh đi Mỹ làm gì, dì ấy nghĩ rằng có thể là cùng với Trần Mặc quay về Mỹ. Dì Lý vừa dứt lời, sắc mặt của Cao Hứng Dương trở nên u ám một cách triệt để. Ngồi trên sofa, trên người anh tản ra luồng khí lạnh lẽo như một bức tượng băng, khiến người ta không rét mà run. Cậu chủ, nhưng mà cô ba nói lần này đi không lâu, đại khái là đi mấy tháng rồi về. Mấy tháng? Cao hướng Dương cười nhạt. Mấy tháng đối với cô gái tuyệt tình đó mà nói chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt thôi nhỉ. Nhưng đối với anh mà nói thì sao? Không có cô quẩn quanh ngày đêm thì một ngày giống như một năm chứ nói chi đến mấy tháng? Tâm trạng của Cao hướng Dương hoàn toàn biến từ mưa như chút nước thành tuyết rơi. Không, cơ bản chính là mưa đá. Viết lại bản kế hoạch này đi. Kiểm tra đánh giá của khoa huyết học không được thông qua. Kêu trưởng phòng cuộc phòng kế toán đến đây, giải thích khoản chi này là thế nào đây, kêu anh ta tới đây gặp tôi ngay. Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy tiếng hô hét của ngài viện trưởng vang vẳng ra. Trong thời gian này, không có bất kỳ một người nào dám tùy tiện đến gần. Lúc này trưởng phòng của phòng kế toán đã ôm theo một chồng tài liệu vội vội vàng vàng đi lên. Tiểu tuần loay hoay đón lấy, nhắc nhở anh ta. Lát nữa, khi anh nói chuyện với viện trưởng, nhớ giữ kẽ một chút, mấy bữa nay tâm trạng của anh ấy đã lên đến cực điểm rồi, đã không ít người châm lửa vào thùng thuốc nổ ấy rồi đấy. Được, được, được. Trưởng khoa lý vuốt mồ hôi lạnh trên trán Vậy tôi vào đây. Ừ, anh đi đi. Tiểu tần cảm thông nhìn trưởng khoa lý đi vào phòng làm việc. Kết quả, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, trưởng khoa lý không những không bị mắng mà còn thấy 15 phút sau, anh ta rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng với một tinh thần sảng khoái. Tôi thấy hình như tâm trạng của viện trưởng tốt vô cùng, tôi mới đưa dự án cho anh ấy xem qua, anh ấy không nói hai lời, liền phê duyệt, hơn nữa còn đề xuất rằng tự mình dẫn đoàn đến Mỹ để tu nghiệp. Tự mình dẫn đoàn? Tiểu Tần hoàn toàn không thể hiểu nổi tâm tư của viện trưởng nhà bọn họ nữa rồi. Chẳng lẽ là muốn đến Mỹ giải sầu sao? Một tuần sau, Cao hướng Dương liền dẫn theo một bộ phận nhỏ các bác sĩ tu nghiệp đến Mỹ. Bọn họ đến Mỹ, sau khi đến được khách sạn thì đã là 4 giờ chiều rồi. Mà lúc này, Vũ Quỳnh cũng vừa khéo từ trường dạy nấu ăn về. Thật ra cô đến Mỹ một mình, không ở khách sạn mà ở một mình tại căn phòng trọ mà cô đã thuê lúc trước ở khu phố người Hoa. Bên trong nhà trọ đa số đều là người Hoa, mọi người đều có mối quan hệ tốt với nhau nên cũng không buồn chán cho lắm. Cô đi chợ mua một ít thức ăn về. Mặc dù đã dần quen với cách ăn uống của nước ngoài nhưng cô đang học nấu ăn nên đương nhiên khi có cơ hội nên muốn bộc lộ một chút tài nghệ rồi. Vũ Quỳnh xách túi thức ăn về nhà, mở khóa vào nhà. Lúc nhìn thấy Cao Hướng Dương ở trong phòng, Vũ Quỳnh sợ đến mức đánh rơi cả túi thức ăn trong tay. Cao Hướng Dương nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn đang vùng vãi dưới chân cô. Vừa hay, anh đói rồi. Vũ Quỳnh hoàn toàn chưa định thần trở lại. Cô ngồi xuống bên cạnh Cao Hướng Dương. Anh trả lời em trước, tại sao anh lại đến Mỹ, tại sao anh biết em đang ở đây, còn nữa, sao anh vào nhà em được? một loạt câu hỏi dồn dập khiến cho cao hướng dương cau mày. Anh tới tìm emư, đặc biệt tới tìm em sao? Vũ Quỳnh chỉ có thể nghĩ như vậy. Hơn nữa cái suy nghĩ này cứ quanh quẩn một cách chắc chắn trong tâm trí của cô. Cao hướng dương vươn tay lấy tờ báo tiếp tục xem. Anh tới mỹ công tác. Thấy Vũ Quỳnh tỏ vẻ không tin, anh hờ hững bổ sung thêm một câu. Dì Sam nghe nói anh sắp sang đây nên cho anh biết địa chỉ của em, bảo rằng không an tâm về em. Một mực kêu anh phải đến xem thế nào. Ha ha! Một con soi đói đến thăm một con dây ngây thơ vô tội. Đúng thật là khiến cho người ta không yên tâm mà. Vũ Quỳnh dường như hơi hơi tin rồi. Vậy còn chìa khóa phòng của em thì sao? Anh lấy ở đâu ra? Vũ Quỳnh chỉ chỉ vào cánh cửa phòng. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được làm sao anh ấy có chìa khóa để vào. Em còn không biết xấu hổ mới nhắc đến cái cửa của mình sao? Càu Hương Dương xếp tờ báo lại, sau đó cầm một cây kim bé xíu trên bộ trường kỷ lên, ném tới trước mặt Vũ Quỳnh. Ngay cả thứ đồ chơi này cũng có thể dễ dàng mở banh cánh cửa phòng của em ra. Vũ tiểu tam, nếu anh không kiểm tra ổ khóa giúp em thì một ngày nào đó em bị người ta cưỡng ép cũng không biết chừng. Cho nên... Ý là cửa của cô bị anh dùng cây kim này mở ra dễ như chở bàn tay sao? Dễ như chở bàn tay? Nếu như khều suốt hai tiếng đồng hồ mới mở được... Mà cũng được coi là dễ như chở bàn tay thì Thật là cảm ơn anh Anh cho rằng ai cũng có cái tật xấu giống kiểu của anh sao Trừ loại người như anh ra Còn có ai đi cậy cửa nhà người khác chứ Có ai hở một chút là cưỡng ép người khác không Vũ Quỳnh ảo não cằn nhằn anh Tức giận ném cái kim nhỏ xíu đó vào thùng rác. Giận thì có giận Nhưng sự xuất hiện của cao hướng dương Quả thật đã khiến cho cô vừa mừng vừa lo Nhưng cô không thèm thể hiện ra ngoài mặt Cao Hướng Dương căn bản không để ý tới những lời cằn nhằn của Vũ Quỳnh, chỉ nhìn cô rồi vội vàng rời mắt khỏi gương mặt của cô. Anh đói rồi, em đi nấu cơm nhanh đi. Vũ Quỳnh không nói, đứng dậy xong lại liếc nhìn Cao Hướng Dương, tựa như từ trên trời rất xuống đang ngồi trên ghế sofa, lúc này mới nhặt nguyên liệu nấu ăn trên đất rồi đi vào bếp. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa thích ứng được với tình huống Cao Hướng Dương đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Vũ Quỳnh đi vào bếp còn cao hướng dương ném tờ báo trong tay sang một bên. Giờ mới phát hiện ra hình như có một con thỏ đang nhảy nhót loạn xạ trong tim mình, khiến cho hơi thở của anh cũng loạn nhịp. Vũ Quỳnh bận rộn quay cuồng trong bếp, còn cao hướng dương thì ngồi không yên trong phòng khách. Anh chưa từng thấy Vũ Quỳnh vào bếp, càng không ngờ một cô nhóc ngay cả lò nướng cũng không biết cách sử dụng của hai năm trước, giờ đây lại có thể nấu ăn. Dĩ nhiên là lại càng không lường trước được, cô cũng có ước mơ của đời mình. Hơn nữa, anh càng hoàn toàn không biết rằng ước mơ của cô chính là trở thành một chuyên gia ẩm thực phân tử. Từ trước tới giờ, hình như anh chẳng biết một chút gì về những điều này. Anh không biết, thậm chí còn chưa bao giờ nghe cô nói qua. Trong suốt những ngày mà cô rời xa anh, cô đã trở nên tự chủ, độc lập nhường vậy. Thật lòng mà nói, trong tim của Cao hướng Dương có một chút gì đó nghẹn nghẹn. Anh khoanh tay lười nhắc tựa cửa, nhao mắt, ngắm nhìn hình ảnh nhỏ bé đang bận rộn trong bếp. Từ lâu, anh đã luôn hy vọng cô nhóc vẫn luôn dựa dẫm vào anh, có thể trưởng thành nên người. Nhưng hôm nay, cô trưởng thành rồi, nên người rồi, độc lập rồi, nhưng anh lại cảm thấy chua xót Phải chăng cô cũng đã từng vì trần mặc mà bần biệu loay hoay trong bếp như thế này? Có phải vì anh ta nên mới học nấu ăn? Tự đưa ra một chuỗi câu hỏi rồi tự trả lời. Ánh mắt âm trầm đen láy của cao hướng dương lại càng nhìn cô gắt gao hơn. Dù Vũ Quỳnh không nhìn sau lưng nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc bén đang dán chặt vào người mình tự như muốn đâm thủng cô vậy. Cô ngoái đầu nhìn anh. Làm gì vậy? Ánh mắt rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tim hơi hoảng hốt, vẫn còn đó cảm giác kinh sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của anh. Cao Hương Dương vẫn không trả lời, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô như không có chuyện gì. Những giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên phần trán trắng nõn rồi thấm ướt cả mái tóc xuôn dài của cô Trong mắt anh, sợi tóc dính trên gỏ má trắng nõn nà của cô, đặc biệt quyến rũ Ánh mắt của Cao Hướng Dương hơi mơ màng, xải bước tiến vào trong Thuận tay rút một tờ giấy ăn trên cái kệ Vũ tiểu tam, luyện cho bản thân đảm đang như vậy để làm gì, để đợi đến ngày làm sâu hiền vợ thảo của người ta sao? Trong lời nói của Cao Hướng Dương có chút mỉa mai Đứng bên cạnh cô, cầm khăn giấy lau sơ lên gỏ má ửng hồng của cô. Mà động tác lại chẳng có một chút dịu dàng nào, thậm chí là còn một chút thô lỗ. Vũ Quỳnh nhíu mày, Anh nhẹ một chút đi. Trong nháy mắt, chỗ đực lau đã đỏ lên. Có lẽ vì làn da của cô, thực chất là quá mịn màng. Cao hướng dương nghĩ, da mịn như nhung, chẳng qua cũng chỉ được như vậy mà thôi. Ánh mắt sâu lắng hơn vài phần, lực cánh tay không tự chủ được, liền nhẹ hơn một chút. Vũ Quỳnh không ngờ anh lại đột nhiên đến lau mồ hôi cho mình, nhiệt độ trên ngón tay của anh xuyên qua tơ khăn giấy mỏng tang, nóng hôi hổi khi cọ sát lên da của cô. Như muốn đốt cháy làn da cô, xuyên thấu qua từng tế bào, thẩm thấu vào máu, trực tiếp thiêu đốt con tim của cô, làm cho con tim ấy cứ đập thỉnh thịch theo từng động tác của anh. Chính vì trong cơn mơ mảng nên ngay cả con cá chiên trong chảo bị cháy khét, cô cũng không mảy may phát hiện ra. Đến khi Cao Hướng Dương khẽ nhắc. Cá cháy rồi Vũ Quỳnh ngớ người Mãi một lát sau mới nhận ra Hôi lên một tiếng Ôi không Vội vàng vặn lửa nhỏ lại Dùng thìa lật cá buồn bực bĩu môi Có lẽ không cách nào ăn được nữa rồi đều do anh hết Đúng lúc này lại làm cho cô phân tâm Nói thật Vũ Quỳnh vô cùng chú tâm và cẩn thận Khi nấu bữa cơm này Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Cô tự tay nấu cơm cho anh ăn Nếu nói trong lòng không lo lắng thì là giả Không những vậy, còn đặc biệt hy vọng nhận được lời khen của anh. Nhưng hôm nay, xem ra, cô đúng thật là nghiệp sư mà, muốn trở thành chuyên gia ẩm thực ư, xem ra còn cả một chặng đường dài phải đi rồi. Cao Hưng Dương ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, thân hình cao lớn tựa vào phía sau một chút, khoanh tay trước ngực, nhao mắt nhìn cô, hỏi một câu vu vơ. Chẳng mặc đâu? Vũ Quỳnh cúi xuống một tí để vặn lửa nhỏ lại chút nữa, trả lời anh. Không tới. Không tới một mình em qua đây à? vâng, không hiểu sao cao hướng dương bất chợt cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn một chút, anh rũi người nhất thời có cảm giác thoải mái cả người, khóe miệng bất giác nhếch lên một chút. trong thời gian công tác anh sẽ ở lại đây, giọng bá đạo không cho người khác chen vào, nói xong liền quay người rời khỏi bếp. vũ quỳnh mới đầu còn chưa kịp phản ứng lại, hơi sửng sốt một chút rồi mới bừng tỉnh. Cô cuồng quýt gắp con cá đã, chín quá kỹ ra khỏi chảo. Cao Hương Dương đang đứng giữa trước quầy ba, quen cửa, quen nẻo, tự rót cho mình một ly nước rồi thong thả uống. Tại sao phải ở chỗ của em? Chẳng phải anh có thể ở lại khách sạn sao? Vũ Quỳnh đứng trước mặt anh, ngẩng cái đầu nhỏ lên, chất vấn anh. Thái độ không vui vẻ gì cho cam. Cao Hương Dương cúi đầu, nheo mắt với cô, tự cho là đúng, liền hỏi ngược lại. Tại sao không thể ở đây? Cuối cùng lại bồi thêm một câu. Trước kia chẳng phải ở rất bình thường sao? Trước kia là trước kia. Thế bây giờ không giống trước kia nữa, hả? Cao hướng dương nhướng cao đôi chân mày kiếm, tiện tay đặt ly nước xuống. Trong câu hỏi ngược cuối cùng mà anh cố ý cất cao rộng có mang theo chút mê hoặc hấp dẫn. Phúc Quỳnh ngần ngại mím môi, nhưng vẫn cố chấn định trả lời anh. Bây giờ dĩ nhiên không như vậy nữa. Trước kia là em không hiểu chuyện, không hiểu cái gì gọi là nam nữ khác biệt. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Hai chúng ta dĩ nhiên là không thể tùy tiện ở chung." Đôi mắt đèn láy sâu thẳm của Cao Hướng Dương quan sát gương mặt hơi hoảng hốt của cô, khẽ cười. "Chuyện cần làm cũng đã làm rồi, lại còn dám nói với anh là nam nữ khác biệt, không cảm thấy quá muộn rồi sao?" Anh, Vũ Quỳnh nổi đóa, tự biết mình không vô lại được như anh nên nói thẳng. "Tóm lại, anh không được phép ở đây, khách sạn thoải mái không ở, tại sao cứ muốn ở chung với em? Hơn nữa, bình thường em rất bận, không có thời gian để ý đến anh." phải hơn năm giờ em mới tan học, về nhà còn phải nấu cơm cho anh, lại còn phải giặt quần áo cho anh nữa, mà em cũng không rảnh để giặt cho anh. Vậy nên, anh cứ ở khách sạn đi, đừng có ở đây gây phiền toái cho em. Đi đi! Vũ Quỳnh nói ra những lời này một cách thẳng thắn và dứt khoát. Em sợ cái gì chứ? Cao Hương Dương bất thình lình hỏi cô. Vũ Quỳnh ngẩn ra. Từ trên cao, anh nhìn xuống cô một cách ngạo nghễ lạnh lùng hỏi lại một câu. Sợ anh có thể ăn em bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu sao? Vũ Quỳnh cảm thấy tên khốn này đúng thật là kiểu người có thể làm ra cái loại chuyện hỗn tạp đó. Kho má đang ửng hồng liền lập tức đỏ dữ hơn nữa. Nói tóm lại là anh không được phép ở lại đây. Sau khi Vũ Quỳnh nhỏ giọng lầm bầm một câu thì vội vã xoay người đi vào bếp. Bữa tối cuối cùng cũng được nấu xong, thức ăn nhanh chóng được đưa lên bàn. Trừ con cá bị chiên cho trái khét lẹt ra thì màu sắc và mùi vị của những món còn lại thật sự không thể chê vào đâu được ăn cơm xong, Vũ Quỳnh đi ra đi vào giữa phòng ăn và bếp để dọn dẹp chén đĩa. Một kẻ chúa làm biếng như Cao Hương Dương dứt khoát để lại căn nhà độc thân mà Vũ Quỳnh thuê để thăm thú. Anh tùy tiện mở cửa phòng ngủ, đi vào trong nhìn một lượt rồi ngoái ra hỏi Vũ Quỳnh: Anh ngủ phòng nào? Cánh tay đang nấu bàn ăn của Vũ Quỳnh ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi quăng cho anh hai chữ: Khách sạn. Cao Hương Dương tựa như bịt tai không nghe thấy gì. Tiếp tục ngó nghiêng trong phòng một hồi lâu rồi lại câu mày hỏi Trần mặt đã từng ở trong căn phòng này chưa? Chưa Vũ Quỳnh không biết anh muốn làm gì, chỉ thành thật trả lời Cao Hương Dương gật đầu một cái, khét cửa lại rồi đi ra, nghiễm nhiên nói Vậy thì anh lấy căn phòng này Vũ Quỳnh cảm thấy da mặt của tên này hình như còn dày hơn cái trước kia Cô ngừng đầu nhìn anh Trong lòng tính toán, muốn ném ra một người cao to như anh ra ngoài, thật đúng là nằm mơ Vũ Quỳnh cảm thấy cô nên nói chuyện đàng hoàng với anh. Dĩ nhiên là cô có nguyên nhân của mình nên mới không thể cho Cao Hướng Dương ở lại đây. Cô chưa hề quên những lời mà cô vô tình nghe thấy được vào ngày hôm ấy. Một mối quan hệ không cần trách nhiệm. Chỉ một câu nói liền phủ sạch trơn mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cho dù anh đã phủi sạch tất cả nhưng còn cô thì sao? Con tim cô thật sự đúng như những gì chính miệng cô đã nói sao? Gạt được người khác nhưng từ đầu đến cuối vẫn không gạt được chính mình. Càng ở gần anh, cô lại càng chìm sâu hơn. Tại sao anh cứ lại một mực muốn ở lại chỗ em? Vũ Quỳnh hỏi anh. Thuận tiện. Cao hướng Dương trả lời. Khách sạn thuận tiện hơn. Chân của anh tương đối thuận tiện. Cao hướng Dương nhìn thẳng vào cô. Vũ Quỳnh hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua chân trái của anh. Anh ấy mà không nhắc đến thì suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện cái chân trái của anh rồi. Anh không mang ba toan theo Anh lại bồi thêm một câu Không hiểu sao Vũ Quỳnh nghe thế thế Liền nhất thời cảm thấy tức giận trong lòng Ném cái khăn lò bếp đi Giận giữ chất vấn anh Tại sao anh lại không mang nó theo Lỡ như em không ở Mỹ thì sao Lúc anh cần đến nó thì phải làm sao Vũ Quỳnh tức giận Vì anh không biết tự chăm sóc cho bản thân mình Cao Hương Dương muốn nói rằng Nếu nước Mỹ không có em Thì anh cũng chẳng thèm đến cái nơi quỷ quái này làm gì Nhưng em đang ở Mỹ mà Anh bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt sâu lắng ấy đong đầy sự tín nhiệm và cả sự ỷ lại vào cô. ỉ lại? Bắt đầu từ khi nào, vị trí giữa hai người bọn họ đã âm thầm lặng lẽ hoán đổi cho nhau vậy? Chẳng phải lúc trước đều là do cô ỉ lại vào anh sao? Cao Hướng Dương, bây giờ anh chỉ là một tên vô lại thích đùa bỡn thôi, anh biết không? Vũ Quỳnh nổi đóa. Cao Hướng Dương lười phải nói dài dòng với cô. Mệt rồi, anh nghỉ ngơi một lát, đừng quấy rầy anh. Anh ngồi máy bay suốt mấy mấy tiếng đồng hồ, làm sao có thể không mệt mỏi chứ?" Vừa nói xong, anh liền đi về phía phòng ngủ của Vũ Quỳnh, lúc đi còn không quên căn dặn Vũ Quỳnh: "Em rảnh thì dọn dẹp giúp căn phòng của anh nhé." "Anh thật sự coi mình là chủ nhân của nơi này à?" Cao Hướng dương không hề khách sáo, liền nằm lên cái giường lớn của Vũ Quỳnh ngủ một giấc. Chăn gối nệm hết thảy đều là mùi hương của cô, tinh khôi thơm mát tự như còn thoang thoảng hương hoa nhài nhàn nhạt, nhạt thấm vào lòng người làm cho anh vừa ngửi thấy liền cảm thấy an tâm trong lòng trong người tự như lại có một cảm giác nôn nao nào đó đang dấy lên khiến cho miệng lưỡi của anh khô khan một cách khó hiểu anh chở mình bắt ép mình phải kìm nén cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng xuống rồi ngủ hiếm khi thấy lạ giường mà lại ngủ ngon hết sức vũ quỳnh bận biệu ra trò cả một buổi tối sàn phòng cách vách vẫn luôn bỏ không dùng để cất ít đồ lặt vặt rốt cuộc, Vũ Quỳnh phải tốn không ít công sức mới có thể dọn dẹp xong. Đợi cô dọn xong đã là 10 giờ tối. Sau khi cả người đầm đìa vì mồ hôi, Vũ Quỳnh muốn đi vào buồng tắm của phòng trong để tắm. Lúc vào phòng ngủ thì thấy cao hướng dương cuộn mình trong chăn của cô ngủ rất say xưa. Khương mặt tuấn tú vùi trong gối đã thu lại sự lạnh lùng bá đạo ngày thường, thay vào đó là thêm phần dịu dàng thân thương khiến cho Vũ Quỳnh say xưa ngắm nhìn một lúc lâu. Một nơi nào đó trong con tim chợt dịu dàng sâu lắng lại, khóe miệng không tự chủ được cong lên, thấp thoáng nở nụ cười. Bỗng dưng anh lại xuất hiện trước mặt cô, ngủ trên giường của cô, cùng chia sẻ một bầu không khí trong cùng một căn phòng với cô. Hết thảy những chuyện này tựa như một giấc mơ vậy. Vũ Quỳnh không kìm được, bước mấy bước tới gần anh, nhưng còn chưa kịp đến gần đã cảm thấy cánh tay căng ra. Căn bản là không đợi cho cô kịp phản ứng, một luồng sức mạnh bá đạo kéo cô ngã xuống giường trong nháy mắt đất lật mình lại, cả người đều được bọc bởi chiếc chăn bị một cơ thể cường tráng ép chặt từ bên trên. Vũ Quỳnh hoảng hồn, định thần lại thì bắt gặp ngay ánh mắt mơ màng của Cao Hướng Dương. Con người đèn lấy sâu lắng như giếng cổ không thấy đáy, háo hức nhìn cô trầm chằm, cơ hồ khiến cho Vũ Quỳnh có chút khó thở. Gò má nhất thời ửng hồng. "Anh làm gì vậy?" Cao Hướng Dương nheo mắt. "Em phá rối giấc ngủ của anh rồi." "Em nào có?" Kể cả khi bước đi, cô cũng hết sức nhẹ nhàng, không dám dùng sức. Nào ngờ cao hướng dương ép người xuống, cúi đầu, há miệng hôn nhẹ lên cái cầm của Vũ Quỳnh. Chỉ nghe thấy anh dùng giọng điệu trầm khàn là lơi trả lời cô. Em lúc nào cũng dùng ánh mắt của mình để cưỡng ép anh. Vũ Quỳnh nghe thấy vậy, chỉ biết giờ khóc dở cười, giơ tay đẩy anh một cái. Anh buông em ra đi, nóng chết đi được, đừng có lấy chăn bọc em lại, cả người em toàn là mồ hôi đây này. Cao Hướng Dương nhìn mái tóc dài bị ướt đẫm mồ hôi của cô, không kiềm chế được liền đưa tay thay cô vén mấy sợi tóc ướt nhẹp trên trán ra. Ngón tay ấm áp lơ đãng lướt qua làn da của Vũ Quỳnh, khiến cô ngần ngại quay mặt đi. "Đừng như vậy mà." Cánh tay của Cao Hướng Dương khựng lại giữa không trung, nhìn cô thật lâu, rồi sau đó nhanh chóng hất cái chăn trên cơ thể hai người ra. "Còn anh vẫn phủ phục trên người cô như cũ, không động đậy. Anh thích nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán của cô." Không biết tại sao, anh lại cảm thấy đặc biệt, hấp dẫn, mê người. yết hầu, khẽ chuyển động. Anh nói, ngủ cùng anh đi. Giọng điệu lười biếng, khàn khàn, nhưng lại êm tai đến lạ. Con tên của Vũ Quỳnh đập mạnh một nhịp. Bây giờ em, em không ngủ được, anh để em đi tắm trước đã, cả người đều nhấp nhúa. Ngủ, Cao Hướng Dương rụi đầu vào cổ cô, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Cao Hướng Dương! Vũ Quỳnh cố sức đẩy anh ra, không những đẩy không ra mà cánh tay đang ôm eo cô của cao hứng dương lại càng ôm chặt hơn nữa. Trong hơi thở phát ra tiếng ấm ừ lười nhác, tự như là phảng phất âm thanh bỡn cợt nũng nịu vậy. Kho má cạ vào gáy của Vũ Quỳnh một cái. Cơ thể mềm mại của Vũ Quỳnh cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa, mặc cho anh tùy ý nhòi lên người mình mà ngủ. Mới đầu Vũ Quỳnh không cách nào ngủ được. Sau đó có lẽ là giấc ngủ an nhiên của Cao Hướng Dương ảnh hưởng đến cô, nên cô cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa thì đã là 12 giờ đêm luôn rồi. Đang lúc mơ mơ màng màng, cô theo bản năng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp bên cạnh, rồi sau đó liền cảm thấy một cánh tay khỏe khoắn ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, cả người liền được kéo sát vào trong lồng ngực cường tráng. Trong cơn mệt mỏi, Vũ Quỳnh dường như đã hơi tỉnh lại, vừa mở mắt ngẩng đầu liền nhìn thấy cao hướng dương Đang kê đầu lên tay Nhưng người lặng lặng nhìn cô Tỉnh rồi Anh hỏi Vũ Quỳnh còn mơ mơ màng màng Muốn lùi xa khỏi lồng ngực của anh Nhưng lại bị anh ôm thật chặt Một chút cũng không động đậy được Không biết làm sao cô đành ngước đầu hỏi anh Mấy giờ rồi Gần một giờ rồi Anh đáp Ánh mắt đang nhìn cô Đong đầy vẻ dịu dàng hiếm có Em phải dậy đi tắm đây Phòng của anh hiện đã dọn xong rồi, anh sang đó ngủ đi Cao hướng Dương không để ý tới lời nói của cô, chỉ nói Hai tuần nữa theo anh về Hả? Vũ Quỳnh không ngờ anh hiện buông ra một câu nói như vậy Hai tuần nữa theo anh về Cao hướng Dương dường như sự cô nghe không hiểu nên vội vàng đáp lại Giọng vẫn bá đạo như cũ, không cho cô cơ hội bắt bẻ lại Vũ Quỳnh đẩy anh một cái, có chút nóng nảy. Em không về, em còn phải ở lại đây học Cao Hướng Dương một lần nữa mạnh mẽ ôm lấy cô, ép vào lồng ngực của mình, giữ chặt lấy eo của cô, không cho phép nhúc nhích dù chỉ là phân nửa. Học ở đâu mà chẳng là học, cần gì phải chạy đến một chỗ xa xôi như vậy để học chứ? Mục đích đến Mỹ lần này của anh chính là đưa cô nhóc không an phận này trở về. Thầy giáo đang ở Mỹ, em biết phải làm sao? Cao Hướng Dương cau mày. Thầy giáo nào? Chuyên gia ẩm thực phân tử nổi tiếng nhất thế giới, Pete Em đến thăm hỏi thầy ấy rất lâu, thầy ấy mới chịu nhận em, em không thể cứ như vậy mà bỏ ngang được. Cao giá vậy sao? Cao hứng dương nhướng nhướng mày. Vũ Quỳnh bĩu môi. Còn cách nào nữa đâu, người ta hiện đang là đối tượng được cả giới ẩm thực tranh nhau chào đón, quyền cao chức trọng, chịu nhận em đã là đánh giá cao em rồi. Cao hứng dương véo má cô một cái, tỏ ý không vui. Vũ Quỳnh gạt cánh tay ức hết mình của anh xuống, hỏi anh. Anh phải ở lại Mỹ hai tuần à? Ừ. Cao Hướng Dương gật đầu. Vũ Quỳnh không biết nên vui hay nên buồn. Hai tuần hình như cũng không phải là ngắn. Nhưng hết hai tuần này, vẫn còn cả hai tháng trời cô phải sống ở đây một mình. Hai tháng, tám tuần lễ, sáu mươi ngày đêm, cô đều phải ở một mình. Nhất là hai tháng còn lại sau khi ở cùng anh hai tuần. Không hiểu sao, càng nghĩ đến đó, Vũ Quỳnh lại càng nhận ra mình bắt đầu khó chịu. Vẻ mặt đau khổ này là sao, không nữa à? Cao Hướng Dương mân mê cái cầm của cô, nhìn thật lâu. Đâu có. Vũ Quỳnh mạnh mẽ đẩy tay anh ra. Em dậy đi tắm đã. Cô nói xong liền ngồi bật dậy khỏi lồng ngực của anh. Cao hướng Dương cũng không cản cô lại. Vũ Quỳnh nhanh chóng đi vào buồng tắm. Cao hướng Dương cũng đứng dậy đi theo. Ngủ đã rồi, trong lúc nhàn rỗi liền quan sát căn phòng của cô. Trên bàn học của cô có bày ra các loại sách, không gì khác ngoài sách tâm lý học và sách nghiên cứu ẩm thực phân tử. Trên chồng sách có đặt một cái đồng hồ bỏ túi kiểu cổ. Cao Hướng Dương có chút hiếu kỳ, cầm lên, nhìn tới, nhìn lui. Sau đó mở nắp đồng hồ ra, liền thấy một bức ảnh nhỏ xinh bên trong, gương mặt tuấn tú, lập tức đen như đáy nổi. Trong đồng hồ bỏ túi có cần một tấm hình, bên trong có chụp hai gương mặt vui vẻ, chẳng hài hòa một chút nào, là Vũ Quỳnh và Lục Ly dã Nếu không nhìn thấy tấm hình này, thì suýt chút nữa anh đã quên mất người đàn ông này rồi. Bây giờ nhớ lại thì anh ta chính là một trong những tên tình địch của mình. Cao Hướng Dương không nghĩ đến nhiều. Liền trực tiếp cậy tấm hình trong chiếc đồng hồ bỏ túi ra, rồi tiện tay cho vào túi quần của mình. Đặt đồng hồ bỏ túi lại chỗ cũ thì thấy bên cạnh có một tờ giấy trắng được gấp lại, thoạt nhìn thì tờ giấy trông hơi cũ, giống như một bức thư. Anh vừa mới định cầm tờ giấy lên xem trộm một chút, thì đúng lúc Vũ Quỳnh từ trong phòng tắm đi ra. Cao hướng dương đặt bức thư trở lại. Không hề biết rằng, tờ giấy thư màu trắng này chính là bức thư mà năm đó, tần lịch đã đánh cháo của Vũ Quỳnh. Nói bức thư đó là thư tình Cao hướng Dương viết cho cô Anh cũng nhanh chóng đi tắm đi, tắm xong rồi ngủ Vũ Quỳnh vừa lấy khăn lau khô tóc vừa dục anh Cao hướng Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy Vũ Quỳnh sửng sốt một chút rồi liếc nhìn chân của anh Chân anh không tiện Sắc mặt của Cao hướng Dương lé lên một cái Liền sau đó mặt dày vô sỉ, gật đầu Đúng Cánh tay đang lau tóc của Vũ Quỳnh ngừng một cái Nhất thời không biết nên làm sao mới phải ngại ngùng mím mím môi hỏi anh chắc không phải anh đang nghĩ đến việc để em giúp anh tắm đi chứ không cần đến mức đó vũ quỳnh thở phào một hơi em đứng bên cạnh đỡ anh là được rồi vũ quỳnh thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm cho sặc chết anh nghiêm túc đấy à cô không dám tin vào tay mình liền hỏi vặn lại anh em nghĩ sao trong tình huống thiếu đi nửa cái chân lại không có ba to Vậy thì xem ra, dường như đúng thật là chỉ có cô làm cây ba tong cho anh, thì anh mới có thể tắm xong được. Nhưng ai mà ngờ được, thật ra thì lúc ở nhà, dù không có ba tong, anh cũng có thể tự mình làm tốt những chuyện này. Lúc có cô, thì chuyện gì cũng thành không thể. Nếu em ngại phiền toái thì thôi, anh tự nghĩ cách. Cao Hướng Dương vừa nói vừa lưỡng thững đi ra ngoài. Được rồi, Vũ Quỳnh không cưỡng được anh, buồn bực quăng cái khăn lông trong tay mình lên ghế sofa. Sợ anh rồi, em giúp anh vậy Anh đợi em một chút, em đi lấy áo mưa lại 15 phút sau Trong phòng tắm Cao Hướng Dương đứng dưới vòi hoa sen Mặc cho những giọt nước ấm áp cọ rửa Trên thân thể cường tráng của anh Bên cạnh anh còn có một người Một cô nhóc Đang mặc áo mưa Cao Hướng Dương trong bộ dạng sờ sệt của cô Mà tức cười Càng như vậy, anh lại càng hăng hái tắm rửa Vũ Quỳnh khịu người trong chiếc áo mưa Trong suốt màu vàng Cơ thể nhỏ bé chui dưới cánh tay của anh để nâng đỡ thân thể cường tráng ấy, mặc cho nước bắn lên người mình, cô vẫn không dám động đậy chút nào. Mắt cũng nhắm thật chặt, không dám liếc nhìn xung quanh, chỉ dám ra sức thúc giục anh. Xong chưa vậy? Chưa xong. Cao hướng Dương cúi đầu xuống nhìn cô đang nhắm mắt bên dưới ong mưa. Ngày hôm sau, Vũ Quỳnh thức dậy theo đồng hồ sinh học thì Cao hướng Dương đã rời khỏi nhà rồi. Thậm chí anh đi khi nào, Vũ Quỳnh cũng không biết. Nếu không phải trên tấm chăn vẫn còn vương lại mùi bạc hà đặc thù trên cơ thể anh, thì Vũ Quỳnh có lẽ đã cho rằng cuộc phóng túng đêm qua chỉ là một giấc mộng. Xuất hiện thần không biết quỷ không hay, rồi sau đó lại lặng yên rời đi, không tiếng động. Cũng không biết tối nay anh ấy có tới nữa hay không. Hơn nữa anh ấy hình như cũng không có chìa khóa nhà của cô. Chẳng lẽ tối nay lại tiếp tục dùng cây kim đó nữa sao? Vũ Quỳnh nghĩ đến đó vừa buồn cười vừa tức. Trong lòng lại bất chợt mong chờ. Nhanh chóng thức dậy, làm bữa sáng. liếc mắt nhìn thời gian, vẫn còn kịp giặt quần áo. Vũ Quỳnh nhanh chóng lấy quần áo mà mình đã thay ra tối hôm qua, cho vào máy giặt. Lúc này mới nhớ đến áo sơ mi cùng quần tây mà Cao Hương Dương đã thay tối qua. Nhìn đống quần áo của anh trong cách sọt, Vũ Quỳnh do dự mất mấy giây rồi mới cầm lên, ném vào trong chậu giặt quần áo. Cho vào tí bột giặt, rồi ngồi sổm xuống, vò một cách cẩn thận cho anh. Quần áo của anh đều là loại đắt tiền. Tuy nhiên là không thể dùng máy giặt. Thật ra từ trước đến nay, Vũ Quỳnh chưa từng giặt quần áo cho bất kỳ người đàn ông nào. Lần giặt đồ cho đàn ông duy nhất mà cô nhớ được chính là giặt đôi tất thối hốc của ba cô. Đó là nhiệm vụ mà thầy giáo giao cho cô lúc học lớp 3. Hôm nay đúng thật là lần đầu tiên cô giặt quần áo cho đàn ông. Đặc biệt là giặt quần nhỏ cho đàn ông. Vũ Quỳnh vội vã vò vò cho xong chuyện. Hai má không tự chủ được, liền ửng hồng. Thật ra thì... Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh cô và anh ở cùng nhau, ví dụ như nấu cơm cho anh ăn, giúp anh thắt cả vạt, nhưng từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng ra cảnh giặt thứ này cho anh. Điều này khiến cho Vũ Quỳnh có một loại ảo tưởng rằng mình trở thành cô vợ bé nhỏ của người ta. Nghĩ tới đây, Vũ Quỳnh chợt có chút xấu hổ. Quan hệ giữa cô và Trần Mặc vẫn chưa rõ ràng, kết quả lại dây dưa với cao hướng dương để rồi làm nảy sinh ra mối quan hệ không rõ ràng này. Cô đúng thật là quá tệ hại mà. Giặt xong quần nhỏ, Vũ Quỳnh lại giặt quần dài cho anh. Bỗng dưng, một tấm hình nhỏ bất ngờ rơi ra của túi quần. Vũ Quỳnh nghi ngờ nhặt lên nhìn thử. Trong hình là ảnh thẻ của cô và lục ly Dã. Đây là tấm hình trong cái đồng hồ bỏ túi kiểu cổ mà lục ly Dã đã gửi cho cô cách đây mấy ngày. Vũ Quỳnh hơi sửng sốt. Từ khi nào tấm hình này lại ở trong túi quần của anh? Còn cái đồng hồ bỏ túi của cô... Vũ Quỳnh lau khô tay, vội vàng đứng dậy, quay lại phòng ngủ để tìm cái đồng hồ của mình. Đồng hồ vẫn còn nằm yên trên bàn học của cô. Vũ Quỳnh nghi ngờ mở đồng hồ ra, ngay sau đó ngạc nhiên, rồi sau đó không kìm được mà bật cười khanh khách. Từ khi nào mà anh lại trở nên trẻ con như vậy cơ chứ? Trong cái đồng hồ bỏ túi chính là một tấm hình nhỏ. Trong hình chính là ảnh cô và anh chụp chung với nhau. Nhìn là biết sáng sớm nay, thừa dịp cô ngủ say, anh đã trực tiếp dùng mấy ảnh lô mô để chụp. Cô ngủ say như chết, má còn bị anh bóp xưng vù như một cái bánh bao nhỏ. Còn anh thì ngoẹo đầu, thân mật kề sát vào mặt cô. Gương mặt anh Tuấn còn nở nụ cười hiếm thấy. Nụ cười ấm áp ấy tựa như có thể làm tan tất cả băng giá. Tuy nhiên, nụ cười như vậy rất hiếm khi được nhìn thấy trên mặt anh. Xí! Sí? Vũ Quỳnh không nhịn được việc dĩ ốc cực hành động ngây thơ của anh. Rốt cuộc thì khi anh chụp lén hai người bọn họ tới lúc nào, cô cũng không hề hay biết. Nhìn tấm hình được chụp bằng điện thoại của mình và lục ly xã bị nước làm ướt, Vũ Quỳnh cười buồn bã, quay sang, đặt trên bệ cửa sổ, định phơi khô. Lục ly xã, cũng đã hai năm rồi chưa gặp lại. Nghe nói vài ngày trước anh đã xuất ngũ, không biết lúc này đang vui vẻ ung dung tự tại ở đâu nữa. Năm giờ chiều, Vũ Quỳnh mua xong thức ăn liền vội vàng về nhà. Lúc đang lựa đồ ăn ở chợ, trong vô thức toàn chọn đồ ăn mà người đàn ông ấy thích ăn. Thật ra thì cô vốn không chắc là anh có đến nữa hay không? Cả một ngày nay, hai người không hề liên lạc với nhau lần nào. Vũ Quỳnh xách một túi nguyên liệu nấu ăn về nhà. Lúc quẹt thẻ để vào nhà thì thấy một người đàn ông tướng mạo vô cùng anh Tuấn đang đứng ở trước cửa nhà hút thuốc. Thấy Vũ Quỳnh, anh chỉ gật nhẹ đầu coi như lời chào. Vũ Quỳnh đã từng gặp anh ta. Anh ta là Liêu Yên Thường, là bạn của đường thu nhâm, hàng xóm của cô. Còn có phải là bạn trai hay không thì cô không biết. Vũ Quỳnh cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi mở cửa đi vào. Lưu Yên Thường vội vàng vào theo. Vũ Quỳnh nghĩ, thì ra anh ta đứng ở đây là vì không có thể ra vào. Cô Vũ. Người đàn ông phía sau bỗng dưng gọi cô lại. Giọng nói của anh ta trầm ấm dễ nghe, nhưng lại xen lẫn chút gì đó lạnh lùng, xa cách. Là thuộc kiểu thờ ơ vô tình. Vũ Quỳnh ngạc nhiên ngoái đầu lại.